Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các thân mến, ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và lại đúng vào ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. À, cho Đình Duy xin gửi lời chúc tới toàn thể các quý khán thính giả là một nửa của thế giới thuộc về phái nữ trên kênh MC Đình Duy một lời chúc rọi rảo. Sức khỏe, luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn hạnh phúc. À, quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay À, cái câu chuyện mà Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả Là những câu chuyện về những nữ cảnh sát, những nữ trinh sát à, Trong lực lượng cảnh sát an ninh của Việt Nam Và thật tình cờ thì cái câu chuyện này nó cũng à, tập trung à, Về nhân vật chính là những à, nữ trinh sát, những nữ cảnh sát à, Rất mong quý vị khán giả à, tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bấm nút là đăng ký kênh cũng như là để lại một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Và ngay sau đây, chúng ta đến với tập đầu tiên của tập truyện Nữ Trinh Sát. Và chúng ta đến với vụ án đầu tiên. Dụ cọp. Một bài học vỡ lòng. Chưa từng là trinh sát nhưng Lê Bích Thủy, công an quận Tây Hồ Hà Nội chắc phải một mình thâm nhập vào hang ngổ buôn bán ma túy. Với những tên tội phạm nguy hiểm, chưa từng biết ma túy là gì, nhưng chỉ phải đóng vai một bà chủ buôn ma túy dày dạt bản lĩnh. Hai bài học vỡ lòng nhưng phải thi cao học đã được Thủy trả bài với thành công một nửa. Nhiệm vụ đầu tay Nguồn thích tổng hợp từ nhiều nguồn được chuyển về đội phòng chống ma túy quận Tây Hồ cho thấy chân dung một ông chủ ma túy dần dần lộ diện đó là Bùi Trí Hùng, một tay anh chị nhiều tiền án tiền sự, hiện cư trú tại giã Ngập Sơn, huyện Trường Mỹ, Hà Tây. Ngoài việc mở cửa hàng phục vụ hàng trăm con nghiện mỗi ngày ra, thì hắn còn đặt chủ đại lý bán buôn, trung chuyển ma túy, đi nhiều huyện, tỉnh xa. Hùng chọn địa hình, đặt trung tâm hết sức khôn ngoan, tinh quái. Đó là một ngôi nhà nằm giữa làng, nền cao, ba mặt là nước, con đường độc đạo từ làng vào, chạy qua mặt nhà Hùng và được ngăn cách một khoảng ao đớ từ cửa nhà hắn có thể quan sát bốn phía với tầm nhìn rất rộng người lạ khó có thể lọt qua dân trong làng phần nhiều là họ hàng anh em của Hùng và hắn cũng lợi dụng họ làm tai mắt và vệ sĩ cho mình ma túy là mặt hàng dễ phi tang tàu tán vì thế phá án nhất định phải bắt quả tăng việc tiếp cận và bắt đối tượng tại nhà khó có thể thực hiện vì vậy mục tiêu của ban chuyên hắn là phải đưa Hùng ra khỏi làng để bắt hắn tuy nhiên Để bắt hắn, ta phải nắm được chứng cứ rõ ràng, tức là có tăng vật. Điều này buộc phải có chính sát lọt sâu vào hang ngộ Bùi Trí Hùng nắm ít hầu hắn. Yêu cầu số 1 của chính sát là phải nhập vai đồng đàng của Hùng một cách chuẩn xác, xóa tan mọi nghi ngờ và dụ hắn ra khỏi hang ngộ. Đây là một trong những vụ án đầu tiên của đội cảnh sát phòng chống ma túy quận Tây Hồ, vì lúc này quận mới thành lập, và là vụ án đầu tay của trinh sát lính mới Lê Bích Thủy. Nhân nhiệm vụ, Thủy hào hứng mất ăn đến mấy ngày. Lần đầu tiên chị chưa trách nhiệm thành bại của một vụ án, lần đầu tiên đối mặt với kẻ thù. Đó là một kẻ thù nguy hiểm tầm cỡ. Lúc này, Thủy cũng chưa có kinh nghiệm nào về nghiệp vụ trinh sát, cũng như chưa từng nhìn thấy ma túy thật bao giờ. Nhiệm vụ của chị là phải biết xem Hùng có năng tàng trữ buôn bán ma túy hay không. Nếu có, sẽ tìm cách dụ Hùng đưa ma túy ra khỏi làng để tuyến hai cất bó. Kế hoạch là đồng đội xếp phục tại ngã ba cách nhà bồi trí Hùng khoảng 5-7km. đến 7 km. Thủy sẽ vào nhà Hùng một mình trong bài bà chủ chuyên buôn bán ma túy, thông qua sự giới thiệu trước đó của một người cũng từng là dân chơi với Hùng. Người đó hẹn hôm nay Thủy sẽ tới. Thủ thuật đề dụ Hùng cắn câu sẽ là mua nhiều, xong phẳng và lâu dài. Đối với bọn buôn bán ma túy, thì miếng mồi duy nhất có hiệu nghiệm chính là tiền. Tuy nhiên, mọi thủ thuật, phương pháp cụ thuệ, Thủy sẽ tùy cơ ứng biến. Bà chủ không mà túy Câu về đầu tiên của bà chủ buôn ma túy Lê Bích Thủy là cần phải biết thế nào là ma túy. Chỉ để các chuyên gia là đồng nghiệp cho xem mảnh xem hồ sơ các vụ trước và bồi dưỡng hàng loạt phong cách chuyên nghiệp như thử hàng thì phải cậy bánh heroin, V2 ngón tay, người nếm. Khi giao tiếp thì phải sử dụng hàng mớ tiếng lóng như tép, cây, chỉ, bánh, hàng đanh, hàng rời, đại lý. Toàn bộ kịch bản như tên, địa chỉ, mối quan hệ, giá cả, sức mua, Của bà chủ được duyệt lần cuối để ăn khớp, kín kẽ. Ngày X, cả đội chuẩn bị lên đường. Nữ trình sát Lê Bích Thủy sau khi hóa trang đã thành một bà chủ buôn ma túy đầy bản lĩnh và tự tin kẹp bên nách chiếc sắc da cộm tiền tiến về hang ổ ma túy Bùi trí hùng. Giờ gờ đã điểm. Ánh nắng gay gắt như sắt muối vào thịt da người làm không gian càng ngột ngạt, nóng nực. Thủy lưỡng thững ra đầu phố với cặp kính đen trọng lớn lùng lằng những dây chuyền, xích Lắc, Nhẫn Vàng và Ngọc Chỉ vẫy xe ôm đi trước Từ các điểm hẹn phân tán Đồng đội cải trang thành nhiều vai khác nhau Bám theo sau Qua vài lần thay xe ôm để cắt đuôi Thùy dừng ở ngã ba đầu xã Ngọc Sơn và kêu xe ôm Khi chị nói địa chỉ vào nhà Hùng tay xe ôm hơi nhếch mép ái ngại Và chuyển sang thái độ lễ phép Kính nảy hơn hẳn Đường vào xã uốn mềm như một dài lụa Chạy qua những cánh đồng bát ngát dì rào Và ngào ngạt hương lúa Những ngôi làng thấp thoáng sau lũy tre xanh có bóng trẻ rất trâu và vành nón thôn nữ làm tùy thấy dịu nồng và bớt hồi hộp hơn. Chị hiểu cảnh thanh bình dịu ngọt của làng quê này đang bị những con trùng đầy nọc độc như bùi trí hùng ngày đêm đầu độc, tàn phá. Dù chúng nguy hiểm đến đâu cũng nhất định phải loại trừ. Anh xe ôm chỉ cho Thủy ngôi nhà một tầng nhưng xây khang trang rất đẹp mắt, hướng mặt ra một khoảnh ao lớn sát đường. Thủy đi bộ vòng qua ao, đến trước đôi cánh cổng sắt sơn nâu cao, dày kiên cố. Bốn năm con chó tây cao lớn nhen anh học lên giữ tợn lao bổ ra phía cánh cửa. Thủy gọi vọng vào nhà. Anh Hùng ơi! Có lẽ chủ nhà muốn để những con chó thể hiện uy lực của chúng và của chủ. Nên khá lâu sau mới có tiếng người quát dẹp. Qua nan thép, Thủy nhìn thấy một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, nước da may mái, người cao mảnh, đi hơi đổ về phía trước như một tấm ván nghiêng. Phía trên bộ di nhật màu trăm tiệt tốt, lá đôi mắt tí hí nhỏ như hạt đậu nhưng sáng lạnh và rất linh hoạt. Toàn bộ con người này toát lên sự tinh khôn, từng trải và nhẫn tâm của kẻ va chạm nhiều trong giới giang hồ. Hắn nhìn Thủy bằng đôi mắt rắn và hỏi khá nhẹ nhàng: "Chị gọi ai? Cho tôi hỏi anh hùng, có việc gì không? Tôi là chị của Cường." Cường là tên một tay hảo hán mà Thủy quen biết trước khi chị đóng vai bà chủ ma túy giàu bản lĩnh. Thủy đã khéo léo đánh tiếng qua Cường để hắn giới thiệu với Hùng. Nó giới thiệu gặp anh Hùng. Gã đàn ông móc bàn tay xương sầu ngón dài để móng cong vút lần mở khóa. Chị vào nhà đi. Thủy lách qua khay cửa vừa đủ một người vào. Căn nhà bài trí theo kiểu trường giả nhà quê sạch sẽ một cách nhàn hạ. Hầu hết mọi vật dụng đều bày biện trên bộ bàn ghế sa lung nan và chiếc tủ ly. Chỉ có người đàn ông này ở nhà. Hắn chậm dãi phán nước mà xưng mình chính là Hùng. Hùng hỏi Thùy ở đâu? Đến có việc gì? Thủy nói ở Khâm Thiên, chuyên bán trắng. có thằng em là Cường giới thiệu ở đây có ông anh làm đại lý. Hàng nhiều như bột mỳ. Thùy buôn xem hàng và đặt quan hệ hợp tác lâu dài. Hùng không phản ứng gì. Qua màn chào hỏi, Hùng chuyên sắp màn thử. Hắn hỏi bây giờ thủy đang bán loại hàng gì, giá nhập, giá bán bao nhiêu? Ông A, bà B tất những tên tuổi lớn bán ma túy ở thanh nhàn hai bà trưng, ngõ chợ khâm thiên Đống Đa, nay như thế nào. Tất nhiên, những câu hỏi đó đều đã được cài đặt trong bộ nhớ của Thủy, chỉ trả lời trôi chảy tự tin và để thoát khỏi tâm lý hoàn cảnh bị thử thách, Thủy cũng hỏi lại hùng những câu chuyện làm ăn, như khách hàng ở đây có lịch sử, có phải phục vụ đêm, có phải cạnh tranh, có bị công an để ý. Thủy cố tình nhắc lại những kỷ niệm làm ăn biết gần, với những người mà hùng cũng biết tên, những vụ việc mà hùng cũng từng nghe tiếng Ngoài những câu hỏi xoáy, hỏi ngược, hỏi bất ngờ, Hùng cũng tham gia câu chuyện của Thủy. Nhiều thông tin hắn tỏ thái độ lừng nơ, nửa xác nhận, nửa phủ nhận. Không cười, không đứt quãng, không nói dài. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo có vẻ như không chứa đựng sự căng thẳng, nhưng cực kỳ lạnh, tỉnh và đầy chất cảnh giác. Thủy nhận thấy con người này rất khó đánh gục. Tiếng chó ngoài sân sủa dậy. Hùng điềm tĩnh bước ra dẹp chó và trao đổi ngắn với ai đó câu gì, rồi hắn dẫn theo hai gã thanh niên môi thầm, ra mốc, lục tục xuống nhà dưới. Sau vài phút, hai gã khách đi ra. Lúc sau, lại chó sủa, khách vào vài phút rồi ra. Nhìn bộ dạng thái độ bọn chúng, không cần động não nhiều, thì cũng biết đó là những con nghiện, những khách hàng của Hùng. Trở lại câu chuyện với hai người. Thủy biết Hùng chưa chấp nhận hợp tác tức là chưa tin Thủy. Tuy nhiên theo logic câu chuyện Thủy cũng buộc phải hỏi thẳng Tôi muốn xem hàng. Hùng trả lời hôm nay thì không có. Thủy nói, không được nhiều thì anh cũng cho xem một ít chứ. Hùng vẫn chối không. Thủy tiếp tục thuyết phục rằng kết công đi một chuyến rằng đang đói hàng, rằng trả giá cao. Hùng chỉ nói văn tắt là Cường không giới thiệu nhầm nhưng hôm nay thì không có hàng. Không thể làm gì hơn, Thùy quay ra với dáng vẻ thất vọng của dân buôn bán. Mặt sưng, không chào chủ nhà, trời chó, nhổ bọt và đùng đùng sập cờ ra về. Tất cả mọi biện pháp nghiệp vụ của thủy đều chưa đủ khả năng quật ngã đối thủ, nhưng chị không chấp nhận thất bại. Trong tích tắc, chỉ quyết định tung đoàn độc thủ và đưa mình vào thế làm con tin. 2. Canh bạc sinh tử Sau khi gọi nhiều lượt say ôm, đi vượt qua điểm hẹn, vòng vào chợ, quán nước để cắt đuôi an toàn. Thùy gặp lại đồng đội, báo cáo toàn bộ tình hình và xin ý kiến chỉ đạo. Đội trưởng Trần Thanh Sơn kết luận, Hùng đang trắng chữ và thực hiện hành vi mua bắn ma túy tại nhà. Việc canh phòng và nghi ngờ của Hùng ta hoàn toàn có thể phá vỡ. Mục tiêu, điều kiện của chuyên án không thay đổi. Vấn đề còn lại là Hùng quá khôn ngoan và thời gian để phá án không có đủ để dụ hắn lộ diện. Trong hai yếu tố này, ta có thể thay đổi được yếu tố thứ nhất, tức là quyết tâm quật đổ bồi trí Hùng. Phương pháp vẫn là điệu hồ Ly Sơn Người đạm nhận vẫn là trinh sát Lê Bích Thủy Thời gian sẽ là ngay chiều nay Lại những tay xe ôm bẫn cán Đưa Thủy quay trở lại Ngọc Sơn Nhập vai giang hồ Thủy gọi cửa với bộ mặt sẵn sàng nổ ra những cơn tam bành Đàn chó hung tờn lại nhảy trồm lên Cắt ngang dòng suy nghĩ của chị Thủy trần nghĩ Phải xích chúng lại Hùng mở cửa với thái độ lạnh lùng và soi mói Đúng như mọi lần Câu đầu tiên của Thủy có vẻ rất hợp lý, ý đồ và ngữ cảnh. Ông xích mẹ mấy con chó này lại cho tôi nhờ. Hiệu ứng trước đòi hỏi của phụ nữ, Hùng xích nắm chó và đưa khách vào nhà. Cuộc thương thảo lần này chỉ có tiếng Thủy. Ban đầu chuyện năn nỉ để cố xua tan không khí đối địch, dò xét đôi bên. Cố giúp em đi, nếu có hàng ở nhà thì cho em xem. Cạnh tranh từng giờ, em thiếu hàng, chúng nó ăn hết khách. Bán cho ai chẳng là bán, chẳng lẽ không tin em à? Hùng vẫn thản nhiên, nói rất nhẹ nhàng, rành giọt. Nhưng quả thật hôm nay không có hàng. Thời gian đưa đẩy nài ép đã đủ, kết quả không ngoài dự đoán của Thủy, Hùng chối. Tuy nhiên thành công của bước 1 là phá thế đối địch, giảm không khí căng thẳng và đầy Hùng và vị trí lưỡng lự, cân nhắc, chứ không còn là thử thách, quay quát, cân đo đối phương nữa. Thủy hướng nổi nóng. Đây là hoạt cảnh hợp logic mụ đàn bá buôn bán giang hồ khi không được việc. Nhất là không được việc vì bị hàm oan Thủy nói Mẹ Thế mà thằng Cương bảo Có ông là đại lý Đại lý kiểu này tôi cũng chết khiếp Hà không có thì từ nay đừng to mồm Đừng có khoe bột mì đại lý nữa nhé Mình buôn bán có sạ Còn bị trẻ con nó lừa Có lúc thì còn lớn tiếng xì nhục hùng Con cáo già vẫn điềm tĩnh quan sát và cân nhắc Thủy rút thuốc lá Châm lửa gác chân lên ghế Ngồi ngừa người Hướng mặt ra sân trời đồng Mẹ Thời gian là vàng, thằng ôn con Tức người giới thiệu, dám đưa mình gặp ông nhà quê mắm thối Là mình lận lội ôm tiền vào đây Cả ngay rồi Hùng gần giọng Anh nói cho cẩn thận, nha Thùy mừng thầm là cá sắp cắn câu Chị nhồm dậy sừng sổ Tôi không có thời gian đến nuôi nước trẻ nhà quê của ông nhé Mẹ thằng ôn con Mình cho nó tiền, để nó kiếm mối cho mình Ai ngờ nó chỉ vào chỗ khỉ ho cò gáy này Là mất công mất việc người ta Nào là bán như bột mì trời như đại lý Chưa biết ngại đối tượng nào 24 trên 24 lúc nào cũng chiều Thủy đã thúng đụng nia Đặt chén xô ghế Ngày tan thuốc bữa bãi Chị nói tiếp Biết thế Ông nói mẹ nó ra từ trước Rằng ông chỉ bán lẻ amateur Không có đủ hàng chơi cho tôi về Đây lại cứ úp úp mờ mờ cho người ta quay lại Hồ nhìn thẳng vào mặt Thủy Quay hàm nghiến lại Thái dương giật giật liên hồi hắn nói. Công an đưa dích vào đây hơi nhiều rồi đấy. Không nuốt được thằng này đâu. Hùng nói một lúc về những thủ thuật của công an, cài người giới thiệu, lấy từ hàng, đóng giả con nghiện, trù buôn, cho đặc nhiệm bám theo. Hắn đều đã biết. Thùy hơi trột dạ, nhưng trong tích tác trị hiểu đây là phút quyết định. Bởi Hùng đã tung ra con bài cuối cùng để theo đuổi cuộc thăm dò. Nếu thật sự nghi ngờ, hắn sẽ không nói ra những điều đó. Hắn đã hết vốn và bộc lộ mình. Thủy nói Mẹ, mặt ông mà gọi là làm ăn lớn à? Công an nó mà cho một con đàn bà như tôi vào đây á Thôi, không hàng họ gì hết Đừng qua mắt thằng này Hùng như sắp đứng giải tiện khách Thủy buộc phải tung con hát chủ của mình Nhưng chị cũng không còn bốn Con tin Giữa lúc đó trong một giây nhìn vào chiếc kính đen để trên bàn Cho chị lõi hết sáng trong đầu Bây giờ thế này nhá Nếu ông không tin tôi Thì tôi sẽ ngồi lại đây Ông đem hàng cho thằng em tôi ngoài kia. Ông đeo cái kính này vào. Nó sẽ hiểu ý và nhận hàng. Giao xong, ông cầm cái kính của nó về đây tôi giao tiền. Được chưa? Hay còn vừa đái vừa rút. Hùng đứng bật dậy. Mẹ, riêng hôm nay chết tôi cũng chơi với bà. Nói rồi, Hùng vào buồng đem ra một cục heroin bằng nửa bàn tay, bọc trong lông đặt trước mặt thủy. Cặp mắt rắn rõi thẳng và mặt đối phương đọc thái độ. Màn kịch thứ hai này không kém phần quan trọng. Tuy trơ chứng kiến hay diễn tập cảnh mua bán xem hàng bao giờ, còn Hùng thì đã quá quen. Một sơ suất nhỏ của Thủy, hắn sẽ nhận ra ngay. Nhìn ma túy, Thủy hỏi ngay. Chính xác là bao nhiêu cây đấy? 20, cầm đi. Cứ xem đi. Tuy bóc bỏ ni lông cho bóng tay cấu một mẩu nhỏ một trắng, bóp vụt và vê, vê vào hai đầu ngón tay. Thủy đưa lên mũi người, ánh mắt của Hùng như hai mũi khoan xoáy vào từng hành động nhỏ nhất, từng biến động trên mặt Thủy. Thủy quyết định ra đòn knockout Đó là áp dụng phương pháp thử hàng chuyên nghiệp và cao cấp nhất Nếm Nhưng tùy không biết heroin thật già có bị khác nhau thế nào Mà Thủy sẽ vẫn đánh giá đây là hàng xịn Vì vậy phương pháp này sẽ cho hai kết quả Hùng sẽ phát hiện ra con người thật của Thủy Nếu hắn đưa hàng giả hàng kém chất lượng Hoặc Hùng sẽ không thể nghi ngờ Thủy Nếu hắn đưa hàng thật Đường ngón tay dính một ma túy chị khẽ đặt vào đầu lưỡi. Mắt đảo đào như đang cố tập trung cảm giác vào đầu lưỡi. Điềm tĩnh gói cục hàng vào ni lông. Chừng 2 phút sau, Thủy nói khẽ, nhưng rõ. Được. Không nhìn vào mặt hùng, nhưng chị liếc mắt rất nhanh vào những đường gân, mạch máu trên bàn tay đang cấu xuống mặt bàn của hắn. Giãn nở. Cá đã cắn cấu. Phần hai cuộc chơi sẽ được tiếp tục. Trong giây lát, Thủy kiềm điểm lại toàn bộ diễn tiến tình thế lúc này là cả hai cùng bị động và hành động theo cảm hứng bộc phát tương quan là 50-50 về phía mình kế hoạch cũ với đồng đội đã thay đổi thay vì Thủy và Hùng cùng đi ra thì nay chỉ có Hùng khi Hùng đi ra liệu anh em có hiểu rằng đó chính là đối tượng theo kế hoạch Thủy sẽ ra ám hiệu liệu anh em có biết hắn mang theo ma túy để bắt hắn sẽ để lại mình ở đây trong hoàn cảnh nào nếu hắn không gặp được người giao hàng hắn sẽ làm gì Mình sẽ làm gì? Về phía Hùng, chắc chắn hắn không nghĩ rằng đã có bẫy dương bên ngoài. Thủy phán đoán anh em sẽ biết hắn là Hùng vì mình đã báo cáo chỉ có mình hắn trong nhà. Mình đã tả người và quần áo hắn. Mặt khác, khi mình không ra cũng có nghĩa là đã bị giữ làm con tin. Điều này đồng nghĩa nó sẽ mang hàng theo. Như vậy Hùng sẽ bị bắt. Còn nó sẽ giữ mình kiểu gì thì sẽ biết ngay bây giờ. Hùng ra ngoài hô một tiếng gì đó rồi xuống bếp. Cánh cổng sắt kẹt mở. Một gã đàn ông cao khoảng 1,8m, to lớn như con gấu, đầu trọc, mắt lồi, môi thâm, dày nhìn như đạo phụ thời trung cổ. Tên này hướng cả mắt trắng dã nhìn Thủy và lầm lì ngồi xuống ghế. Dưới nhà, Hùng cầm con phóng lợn, tức dao chọc tiết lợn to bản, sắc như nước, nhọn đến lạnh người. Tại kia hắn xách một vích nước nóng. Hùng để con dao và vích nước trên bàn, sát mặt ngã thanh niên to lớn. Hùng chế tay vào góc trong cùng của chiếc ghế dài, nói: "Bà ngồi trong kia." Hắn quay sang tiền sát thủ trì tay vào đầu ghế phía ngoài nói Mày ngồi đây với bà này Hùng kéo trằng đầu trọc ra dặn dò mấy câu rồi quay vào cầm kính của Thủy đeo vào mắt Hắn đóng một cánh cửa nhà che khuất Thủy phía trong rồi dắt xe máy ra cổng Tên đầu trọc không nói không cử động ngồi quay mặt về phía Thủy và đặt tay lên bàn sát con dao sáng nhọn Thủy biết vắn bạc với tính mạng của hai bên đã vào cuộc Kẻ thua cuộc Sẽ vào nhà đá Hoặc con dao chọc tiết kia Sẽ không buông tra Thủy Thủy ở thế bị động Nhưng Hùng cũng ở thế bị gài bẫy Thủy tin rằng đồng đội của chị sẽ hiểu Tuy nhiên chị cũng không loại trừ tình huống xấu Nếu quá đâu Hùng không quay lại Thì chị sẽ làm gì với tên đầu chọc Nếu Hùng biết bị vây bắt Hắn sẽ như thế nào Thì biết khi mình bị bắt làm con tin chắc chắn đồng đội sẽ có phương án tối ưu để bảo vệ mình nghĩ đến đâythùy nhiên ra ph phía cổng và mừng thầm chó đã xích cánh cổng không khóa tên đồ tề ngồi như một bức tượng về mặt hắn vô cảm thì biết nếu cần hắn sẽ hành động như cái máy theo đúng mệnh lệnh của hùng đã giặnếp đồng hồ giật lên từng tiếng giữa không gian cầm nín, ngột ngạt đến tức thở đúng lúc đó hai chính sát đạp tung cửa lao vào như cơn lốcdí súng giữa mặt gỡ đầu trọc Cuộc chơi hạ màn, Thùy đã thắng chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Bồi Trí Hùng bị bắt với đầy đủ chứng cứ phạm tội. Cuộc chơi hạ màn, một cuộc chơi mới lại mở ra giữa núi rừng Tây Bắc. Đó là chuyên án phá đường dây buôn bán ma túy hàng đầu miền Bắc do sông A-Gia. Sơn La cầm đầu và nữ trinh sát Lê Bích Thủy vào nội tuyến. Vụ án thứ hai, khiêu vũ giữa bảy sói. 1. Bạch tuột núi Trước mắt Thủy là một điểm đen trên tấm bản đồ xanh đang làm nhức nhối lực lượng chống ma túy của cả nước. Đó là bàn Co Tràm, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn Nà, nơi thì sẽ phải đến, và cũng là nơi bắt vòi cho những đường dây buôn bán heroin, hồng phiến, xuyên quốc gia. Nơi này đã nảy nở những tổ chức buôn bán lớn. chúng nó có sự liên kết và phân cấp giữa những ông trùm có khả năng lũng đoạn giới trốn thành thị. Và những ông chùm lục lâm có hàng chục tay súng trong hang đá. Lượng ma túy từ điểm đe này đưa vào Việt Nam mỗi năm có thể tính bằng đơn vị yến. Nhiệm vụ Tây Bắc có Tràm là bản vùng cao 100% dân tộc Mông, cách thị xã Hòa Bình 40 km. Nhưng đường rất hiểm trở và có hàng chục km chỉ có thể đi bộ và đi xe Mids. Vùng này chưa có điện. Cơ sở hạ tầng gần như hoang dã, dân cư thừa thớt. Vài trăm mét, có khi vài km mới có một nóc nhà, nhưng lại ở trên cao chót vót. Chỉ nghĩ đến chuyện đến được đây đã đủ vã mồ hôi. Vì những yếu tố trên nên đời sống kinh tế xã hội thấp, bà con rất nghèo và thiếu hiểu biết. Nằm giáp biên giới Lào với vạn phiên chợ và muôn ngả đường, ma túy ngày đêm rùng rùng truyền động trong những cơn mê lú lợi nhuận, nên sạ lón luôn, nhất là bàn co chàm đã bị dìm vào cuộc sinh tồn ma quái và tội lỗi này từ mấy năm qua Theo thông tin nội bộ lóng luôn thời kỳ đó gần như cả xã tham gia vận hành con bạch tuộc để hút ma túy về Việt Nam. Nếu không là ông trùm thì là dân đánh lẻ hoặc vận chuyển, hoặc tàng trữ hoặc là những tay súng làm móng bút của ông trùm. Với nhiều thứ thiên thời địa lợi ấy, bọn buôn ma túy lại phát huy tối đa những thủ đoạn xào quyệt tinh quái của chúng. Đó là lối hành sự tàn độc bằng hàng nóng với súng kíp súng quân dụng, lựu đạn và cả thuốc nổ hay cách buôn bán kiểu như giữ con tin, không cho gặp chủ hàng, chỉ cho gặp môi giới, không hẹn giờ rất cụ thể, phải vào tận nhà mới làm việc. Tức là nếu làm ăn với chúng thì khả năng chủ động của đối tác gần như không còn. Chính điều này đã khiến nhiều lần trinh sát vào tới lóng luôn lại bị bật ra, không tiếp cận cũng như không nắm được nhiều thông tin và cách thức quy luật hoạt động của chúng. Một trong những ông chủng lớn nhất ở đây có tên là Sông A-Gia. Thông tin ban đầu chỉ biết đó là một gã đàn ông người mông, quỳ quê tàn độc buôn khối lượng lớn và có nhiều đệ tử trung thành. Chúng thường xuyên sử dụng vũ khí trong làm ăn và áp dụng luật chơi theo kiểu riêng của chúng. Đội chống ma túy của công an quận Tây Hồ sẽ phải xóa sổ ổ nhóm Sòng Nga ra. Nhờ vụ đầu tiên nguy hiểm nhất nhưng cũng có tính quyết định nhất đó chính là lọt và hang ổ của Sòng Nga ra để tìm hiểu lực lượng dờ dứt, địa bàn, các tuyến đường, phương thức buôn bán, vận chuyển của chúng. Nếu thuận lợi, có thể dụ chúng ra khỏi ổ phục kích, phá án ngay. Đòi hỏi ở đây là đi một mình, không phương tiện, không vũ khí và mang theo 300 triệu đồng làm mồi nhử Có nghĩa là sự thành bài an nguy, hoàn toàn phụ thuộc vào mưu trí và bản lĩnh ứng xử của người nhận nhiệm vụ. Và người đó là chúng ta nữ trinh sát Lê Bích Thủy. Truyền án phán đoán, khả năng xảy ra tình huống xấu là không nhỏ, và xấu ở đây có nghĩa là chết. Chào ơi, thật ly kỳ và hồi hộp, đó là cảm giác của Thủy khi nhận nhiệm vụ. Người nữ trinh sát gần 40 tuổi, một nách ba con nhỏ, nhưng khi nghe tin phải đơn độc dấn thân vào trốn hang hùm, chỉ lại háo hức hơn cả được mời làm chủ nhân một buổi dạ tiệc lộng lẫy. Tìm kẻ đưa đường Tiết lạnh nàng bân càng thêm hắt hưu phố nguyện miền Xuân Cước. Gia trời thân tím như bị đánh đòn, tiếng vó ngựa khua đều sau con giốc bạc nằm quạnh quẽ lòng viện khách. Thị trấn Mộc Châu Xuân La, lạnh nhạt và bất trắc Từ đám bụi chiều của bến xe xuất hiện một người đàn bà đậm người, quần jean thụng, áo da, kính đen, tóc cột vàng cháy, cầm cành những dây xích lắc nhẫn khom vàng mặt ngọc, gi màu thuốc cháy đỏ vừa ném khỏi tay, chỉ ta minh mạo bước vào con phố tối. Đó là trung tá trinh sát Lê Bích Thủy, trong vai một bà chủ dư thừa bản lĩnh trong giới giang hồ Hà Nội. Nhiệm vụ của Thủy trong chuyến đi này là móc nối gây cơ sở để làm bước đệm cho việc lọt vào hang ổ của sông ngã Yêu cầu của tuyên án là khi vào cơ trạm Trinh sát vài con người trong giới buôn ma túy giới thiệu, bảo lãnh và dẫn đường, tất nhiên không cho người dẫn đường biết mình là cảnh sát. Phương pháp này có tác dụng san sẻ mối nghi ngờ cho nhiều tầng đối tượng và tất nhiên trinh sát sẽ dễ đối phó Với chúng hèn. Qua con mắt soi ma túy nhà nghề cũng như những thông tin được chuẩn bị trước, sau vài tiếng thủy đã nắm được một số tụ điểm nhạy cảm. Sự xuất hiện của bà chủ tất nhiên cũng không qua được những cặp mắt cú vọ của dân buôn ma túy bản địa. Tại quầy rượu của một nhà hàng, những tín hiệu thăm dò được phát đi rất nhanh từ hai bên. Cuộc làm quen được bắt đầu bằng đề tài là những nhân vật trung gian, tình hình hàng hóa dưới xuôi trên ngược. Sau một hồi thì nhận ra toàn người quen cả. Thủy úp mở câu chuyện, làm ra vẻ đang có công vụ đi hàng trên này. Thủy hỏi thăm những mối hàng cũ, những đường dây quen. Đối tác cũng thăm dò những tay chơi đại gia dưới xuôi thế nào. Từng làm ăn với ai, ai chơi đẹp, ai chơi ngông, ai gãy cầu, ai dựa cột, tức là bị bắt và lãnh án tử hình. Thủy cho biết, nay mình lên hương tức phát đạt chơi lớn, tay to, tức có quyền lực, và hết mình. Đối phương cũng cho biết rất chịu chơi, quan hệ rộng, thông thạo và lành nghề. Sau bài cuộc tiếp xúc với phong cách chơi đậm đặc chất giang hồ đại gia, quan hệ rộng, tiền nhiều, sức mạnh dư thừa, Thùy đã móc nối được với một hào hán tên là Thành, chuyên môi giới buôn bán ma túy. Gã thanh niên người mông to lớn, cục tính lầm lì và khá uy tín trong giang hồ, cũng như trong giới buôn bán ma túy ở Mộc Châu, là người đồng hành và là kẻ đưa đường duy nhất cho Thủy vào hai ổ của sòng Nga ra. Kế hoạch mật Các phương án tiếp cận và răng lưới được thiết lập. Phương án 1, Thủy sẽ cùng Thánh đi bằng xe Minsk vào trong co tràm. Tuyến 2 gồm toàn đội phòng chống ma túy của quận sẽ bám theo hiểm trợ. Tuy nhiên họ phải dừng lại tại ngã ba rừng già cách co tràm hơn 10 km đường núi, bởi nếu vào sâu sẽ dễ bài lộn. Thủy và thánh và con trràm trong vai người môi giới và bà chủ giấy xuôi nghe uy tín của sồng Aza nên đã tìm đến mục đích số 1 là quan sát trao đổi thủy phải nắm được những đặc điểm cơ bản của địa bàn những tuyến đường thủ đoạn vận chuyển những địa điểm hoặc khu vực tàng trữ đánh giá quy mô phương thức mua bán và nhất là quy luật giờ giấc của chúng trong trường hợp chúng cho thấy hàng ngày thủy sẽ dụ chúng đem hàng ra khỏi lòng luông đến nổ phục kích của tuyến 2 và sập bẫy phương pháp địa hồ Lisa Sơn chủ yếu là tùy cơ ứng biến, dựa trên nguyên tắc chính, xóa nghi ngờ và tung những miếng mồi lớn, cụ thể là song vẳng và tiền nhiều. Phương án 2 là nếu chúng không có hàng hoặc không chấp nhận mang hàng ra khỏi hang ổ, thì Thủy sau khi nắm các thông tin sẽ rút đuôi. Thủ thuật để rút êm là chê chất lượng, đòi số lượng vượt tầm, chê giá quá cao hay phải bàn bạc với chiến hữu đang đợi bên ngoài. Tóm lại, cũng là tùy cơ ứng biến. Lựa chọn thực hiện phương án 2 hay 1 là quyền quyết định của Thủy. Tuy nhiên, cho dù phương án nào, thì nhất định Thủy cũng phải rút khỏi co tràm và có mặt tại điểm hẹn trước 8 giờ tối. Tất cả tình huống như không gặp, không có hàng, chúng không tin, chúng thử thách hay chúng bám theo đều được tính toán và bàn bạc kỹ lưỡng với lãnh đạo đội và anh em trước khi xuất phát. Sau khi cải trang mắt xanh mỏ đỏ quần thụng sắc ra, Thủy theo thánh ngồi trên chức min thẳng đường tiến về co trạm Vệ đường không rõ hình hài, len lỏi như con rắn trong những bụi bờ, vách vực Không gian cô đặc trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại dãy nảy lên từ vực sâu vọng tới thinh không tiếng gần của con Samins cũ kỹ đơn độc. Hoàng hôn đỏ tím nuốt dần hai bóng người vào lòng núi thẳm 2. Trạm mặt mãnh thú Giữa rừng sâu, người đàn bản đơn độc và bắn nhóm tội phạm đã có cuộc trò chuyện bất thường. Trong ánh lửa ma quái, tay trộm ma túy lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt thủy. Tao thích mày, tao muốn lấy mày. Đường vào hang cọp, Mạng và gió lịm dần trong lòng thung sâu, con xe hết cắm đầu lao xuống vực lại gào lên khi bỏ ngược vượt bờ, thỉnh thoảng tùy về xuống đai xe trở thành qua những đoạn gập ghềnh hay ngực dốc, có lúc cả hai phải cùng đi bộ, hai đốm lửa thuốc lá luôn dính chặt vào môi người, không ai nói một lời, tất cả đều khẩn trương quyết liệt và căng thẳng. Loang bắt đầu hiện ra bằng bốn nóc nhà nhỏ như mai cua, úp nghiêng bên sườn đồi cao ngất. Sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn cùng chiếc xe Mins, Thì hai người lạc vào rừng mật Thánh hất hàm Nó ở trên kia Dựng xe dưới chân đồi Hai người hì hụt theo con đường nhỏ bò ngược vào rừng mật Bước qua mấy hòn đá đẽo vuông xếp trước hàng rào Bằng những cây que thấp lè tè Cắm dẹo dọ dưới đất Thùy đứng trước một khoảng đất bằng Đó là sân một ngôi nhà gỗ khá dài Lợp lá thấp tối Thánh đứng giữa sân Nhìn chăm chằm vào cánh cửa gỗ khép hờ vênh váo Và gọi hai ba tiếng Chắc là gọi chủ nhà Không có tiếng trả tr Ngọn gió hoang trào sạc thổi về từ rừng mận càng làm cho vẻ hoang vắng thêm giận người. Thùy nói, không có nhà hả? thấy im lặng và tiến lên đẩy cửa vào nhà. Thùy lắc chất sắc da ra sau đưng và cũng điềm đạm theo sau. Căn nhà giam giữ một thứ ánh sáng ma quái với những hình ảnh nhảy nhót xung quanh bởi ánh lửa cháy rừng rực từ đống củi cuối nhà. Trên nền đất rộng toàn cột gỗ, song nổi là bộ bàn ghế sọc sạch. Bên trên thắp một ngọn đèn dầu lạc, sáng bạc, run dày cháy Từng nhà treo rất nhiều dao quắm, dao găm, nọ và đặc biệt là súng kíp, đủ loại to nhỏ, cũ mới, một nòng, hai nòng. Những cái đầu sơn dương thô lố mắt nhìn trõ xuống con cáo da vằn, bộ ngạc hưu, sừng trâu móc lùng lẳng những vật dụng lạ. Bất ngờ thủy thấy nóng nhổ sau gáy, chị quay lại và giật mình bởi một tên hình to lớn có bộ mặt dữ tợt, với đôi mắt lồi, xích ngược, đang nhìn như một nút tươi tủy. Thánh từ góc nhà quay ra sổ lên mấy tiếng mông, Nhưng gã đàn ông to lớn vẫn nhìn Thùy trầm trầm không cử động. Thùy cũng đứng thẳng người, giít thuốc lá và mở to mất chân chân, dọi hắn từ đầu đến chân. Một gã đàn ông chừng 50 tuổi, cao lớn, vai rộng, tóc rập, mặt to, dâu quay nón và lông mày rậm sách. Hắn mặc chiếc áo thổ cầm tối màu, mở phanh cúc ngực, lộ tàng thịt lông lá và chiếc dây truyền bạc cực to thả trễ. Ánh mắt hắn cực tinh nhanh và hâu háu như mắt cú. Thấy nói ông già đấy Thế ra đó là dòng A-gia. A-gia hỏi Thủy, mày có việc gì? Hắn nói tiếng kinh rất chuẩn, giọng ồm ồm, nhưng gần từng tiếng rành giọt, lạnh lùng. Thủy cũng chậm rãi và giọng cũng rất lạnh, nói. Thằng em, tức Thánh. Nói mày có hàng, tao muốn xem. Thánh nhìn A-gia xì sổ mấy câu, rồi cả hai nói liên hồi bằng tiếng mông. Thánh trải một chiếc chiếu xuống cạnh đống lửa và cả bọn cùng ngồi. Bất ngờ từ đâu đó 3 ba, bốn, năm. Rồi 6 người đàn ông lực lưỡng Trong những bộ trang phục mông Lầm lũi vào nhà Tất cả đứng ngồi quanh đống lửa Do ánh mắt như họng súng về phía người khách lạ Nhưng không ai mở miệng nói một câu Cuộc đấu trí bắt đầu Đối mặt Sòng Nga ra ngồi khoanh chân Buông thỏng hai tay và hơi cúi lưng về phía trước dáng như mãnh thú trực vò mồi Câu đầu tiên hắn hỏi Mày vào đây có mang tiền không Theo kinh nghiệm tiếp xúc với dân giang hồ đau búa Trong thế không thể động thủ Thủy giác định ngón võ chính của chị sẽ là sự tự tin, có khi ngạ mạng, tỏ ý khinh khi đối thủ. Tự danh thế chủ động, phong thái đó phải được diễn xuất qua ánh mắt, điệu bộ, cử chỉ và ngôn ngữ. Ánh mắt cần phải chiếu thẳng xoáy sâu vào mặt đối thủ, điềm tĩnh và khi cần có thể quát lên giận dữ. Điệu bộ khi chậm rãi, khi quyết liệt, dứt khoát. Lời nói cần giành mạch, chắc chắn, và khi cần ngắn thì thật cọc lấp, có khi lại bắn liên thanh như quát lên từng trang từng hồi. Đặc biệt không thể thiếu chính là những thuật ngữ tiếng lóng của dân giang hồ, những thông tin, điển tích hay sự kiện thời sự trong giới buôn bán phải luôn được trích dẫn, đá vào câu chuyện một cách hợp lý. Tâm lý của mình luôn phải vững, nhất thiết không được phản ứng tức thời, bản năng đối phó với những thông tin của đối thủ đưa ra. chờ những ngữ cảnh cần phải phản ứng gắt mới hợp logic. Nhìn thẳng vào mắt sông a tùy Hiểu hắn hỏi vậy, không phải do tính thẳng thắn của người mông hay tính chắc lép của dân buôn bán nghiệm dư, mà là nửa giỡn nửa thừa đối phương, thì phải tỏ khó chịu. Chị hơi nhách mép rồi vỗ vỗ vào chiếc sắc da nói. Mày tưởng ta đi người không vào đây để rút lệ cả. Sông A-ra dường như không nghe thấy, hắn hỏi, mày thích xem hàng gì? Mày biết giá hàng đanh, tức heroin từ Lào về, bây giờ là bao nhiêu không? Mày thích xem hàng rời hay bánh? Sông A-ra hỏi liên tục và lập tức ngay sau mỗi câu trả lời của Thủy Thùy biết rằng hắn đang thử. Chị cũng lập tức trả lời và đánh thép cuối cùng để danh thế chủ động. Thùy hỏi vặn ngược lại. ta muốn thấy hàng của mày, mày có không mà hỏi nhiều thế? A-ra ngừng và ngửa người nói. Hả hả, có, có chứ, tao sẽ cho mày thấy. Lúc này hắn quay sang nói chuyện với Thánh bằng tiếng mông. Có vẻ như tra vấn, sau gã thanh niên còn lại vẫn đứng ngồi như tưởng. Không hiểu Thánh đã nói gì, nhưng cả hai sau đó cùng im lặng. Ngọn lửa trong đống củi dần giật cháy, hắt vào những gương mặt lầm lì dâu rìa, Nhăn nhúm thử ánh sáng kỳ dị Khiến không khí càng thêm ngột ngạt Không để bọn chúng có thời gian suy tính Cũng như điều khiển cuộc chuyện Thủy hơi nhổm người hỏi Aza Thế nào? Mày có hàng không? Rất khôn ngoan và trịnh thường Aza không trả lời mà lờ lửa quay lại hỏi Mày có nghiện không? Thủy nhớ là trước đây chỉ đã thể hiện với Thánh là mình có nghiện đến giờ không thể nói không Chị ngừa mặt cười Mẹ! Đi hàng như tao, đứa nào trả chơi? Mày chơi hàng gì? Thủy nói, tao chơi hồng tức hồng phiến. Bất ngờ cơ mặt dòng A-Gia biến dạng, trở nên hết sức quái đàn. Hắn hỏi ta muốn lấy vợ người kinh, tao thích mày. Thủy chưa biết hắn định tấn công chiêu gì, nhưng chỉ phải lấy tượng phong, nên ngửa cổ ha hả cười. cười. Thích tao hả? Mày nói chuyện vui quá. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Tao muốn lấy mày. Mày thấy sao? Mà A-Gia lúc này không còn về đùa cợt. Thủy nói tao nghiện hồng. Tao không biết làm nương, mày nuôi được tao không? Không lò, tao cũng hiện tao đã có hai vợ để làm nương rồi. Về mặt sông a ra vẫn không thể đoán được y đang thật, hay đùa, hay có ý gì. Thủy lại cười phá. <cười> làm sao câu chuyện tao phải làm vợ ba, tao không làm vợ ba mày đâu. Thủy bất ngờ lái câu chuyện dân hướng khác. Thế nhà mày ở đâu? Nhà tao gần đây thôi. Hóa ra thính chỉ được phép đưa Thủy đến điểm hẹn, chứ không phải chính xào huyệt của sông A-Gia. Bất ngờ, Aza quay sang nói tiếng mông với đám đàn ông xung quanh. Tên trẻ nhất trong bọn gật đầu, rồi từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Thùy vợ nhưng không để ý, nhưng chỉ suy nghĩ rất lung. Nó đi đâu? Lấy hàng? Hay định làm trò gì? Không biết mình có lộ sở hở gì không? Tất cả những câu chuyện và động thái của chúng Thùy cũng chưa thể đoán được thật giả lành giữ ra sao. Nhất là sau khi tên đàn em đi đâu đó, sống A-ra đã tỏ ra cởi mở và bớt căng thẳng hơn. Thủy chỉ biết giận mình, cần chủ động tấn công nó, nhất định nó sẽ lộ ý đồ. Tiếng lửa cháy dần dật, hát thư ánh sáng kỳ ảo lên nửa gương mặt người đàn bà đang ung dung hút thuốc giữa một bầy đàn ông là những tên tội phạm, có gương mặt và trái tim mãnh thú. Không khí của thương thảo chuyển sang chiều hướng trì hoãn như chờ đợi hay dình dập điều gì đó. Sòng Nga ra nói chuyện phím với Thủy và Thánh, bọn lâu la cũng xì sổ tiếng mông và đi lại trong nhà ngoài sân. Thủy đoán chắc chúng đợi kết quả của tên vừa đi. Chừng một tiếng sau, gã thanh niên đó chạy ùa vào nhà, hắn đổ một túi ni lông si lanh nhựa và kim tiêm xuống chiếu với vẻ mặt rạng rỡ Aza quay ra đám lâu la, nói mấy câu như mệnh lệnh, khiến cả bọn ngồi xuống quây quần bên đống si lanh. Aza nói với Thủy và Thánh, hôm nay chúng mày đến, tao chiều đãi, chơi đi. Một tên móc đâu đó trong nhà một bốc hồng phiến và khoảng chục cục heroin. Vào hai lòng tay, vật thả xuống mặt một tờ báo dưới chiếu. Không khí căn nhà lao sao hào hứng hẳn lên. Thủy trột dạ. Quả thật chỉ chưa tính đến tình huống này, mà chỉ nghĩ chúng có thể mời rượu. Những tên lâu la xăm xắn pha thuốc và bơm đầy vào các xi lanh, đặt gác mũi kim trên mép đĩa. A già nhặt một xi lanh đựng hồng phiến, dí sát mặt Thủy nói. Mày chơi đi. 3. Cuộc chiến trong rừng rậm Khúc dạo đầu của bản khiêu vũ ngoạn mục giữa bảy mãnh thú đã được người nữ trinh sát hoàn tất. chỉ tình huống này là chị không lường, nhưng chị lúc này không được là chính mình nữa. Chị phải là một mụ mộ đàn bà chịu chơi và ngoa ngoắt lắm điều. Tiệc ma túy trong rừng Tất nhiên, Thùy không thể trích thứ đó vào người, nhưng cũng không thể khăng khăng từ chối không cầm. Không thể tách mình khỏi vai diễn, thủy chủ động như vổ lấy xi lanh, chỉ đưa lên ngang mặt soi qua soi lại rất chậm. Vừa để lấy sự tự nhiên sành điệu Vừa để nghĩ cách Thùy nói Tao không chơi bây giờ Mệt lắm Tao còn phải xuôi Không được Tao chiêu đãi mày phải chơi Mày cũng nghiện mà Ngày nào tao cũng chơi Nhưng chơi xong tao phải nằm Bây giờ chơi Làm sao xuôi được Thấy tùy chối Thánh cũng hùa với Aza ép chị phải trích Thủy bỏ xích lên hồng xuống Và nhặt xích lanh đựng trắng lên Cũng dấm dứ vuốt về Trước những cặp mắt hâu hấu Thủy tính Bọn nghiện khi đã nhìn thấy thuốc, chúng sẽ rất muốn chơi ngay. Mình cố kéo dài làm cho chúng nó thèm và sẽ mất tỉnh táo. chỉ nói, chúng mày pha trắng có chuẩn không? Tao trêu đãi nhiều đứa dưới xuôi rồi, hàng ngon đấy. múa may một lúc cho bọn chúng ép thêm vài câu và trưng hết thời gian giúp Thủy nghĩ ra diệu kế. chỉ nói, tao sợ mệt, thêm chơi trắng thôi, nhưng tao chơi mà. Từ những con nghĩa nặng đã lặn hết ven, không còn chỗ để trích, chúng thường chích một lỗ vào ven đùi, sát bẹt. Lỗ trích này không được để lành miệng, mà tạo thành một cái lỗ cố định, gọi là mà, để lần sau chích tiếp. Ở chỗ kín, chúng mày toàn là đông, tao không chơi được. Mày không sợ, đứa nào nhìn mày đâu. Chúng mày phải ra ngoài, cho tao chơi xong mới được vào. Thủy thấy A-Gia và Thánh vừa bí thế vừa khó chịu, nên chỉ càng tấn công dồn dập Cân vật của cả bọn lúc này cũng đã lên cao độ. Cả bọn càng hấp tấp và thi nhau đưa ra các giải pháp. Cuối cùng hình như một thằng hiến kế gì đó với Aza khiến ảnh hưởng ngưỡng ngay. Thôi, cho mày ra ngoài kia chơi một mình, không ai nhìn mày cả. Thì mừng rỡ cầm xi lanh đi ra ngoài, bóng tối trùm đặt núi rừng, và ánh đèn như con mắt bệnh hoạn leo nét đơn độc trên những sườn đồi. Tìm một chỗ khuất, chỉ cầm kim tiêm sâu xuống đất và phụt thuốc để tránh chảy tràn trên mặt đất. Rút kim lên, Thùy tìm một góc sân có vẻ dễ nhìn, lau sạch kim và thả xuống đó. Ngồi một lúc dựa vào gốc cây, Thùy khạnh khẳng đi vào. Bọn A-Gia xì sụp lao khào chơi ma túy như đàn thú chia mồi. Chị lào đào tiến lại, méo sạch mồm, lờ đờ mắt và nghiêng ngả như muốn đổ sập vào đống bảo bối của chúng. Dòng A-Gia nói thánh đỡ Thủy, nhưng chỉ gạt ra và tự ngồi. Bọn chúng đã hết nghi ngờ. Cuộc chiến trong lòng đồng đội Đúng kế hoạch, Chiều hôm đó, từ ngã ba rừng già, anh em tổ đặc nhiệm trong vai những thanh niên người mông đi lấy củi, những công nhân làm đường, khách bộ hành, phục vụ trong rừng, ngồi trên cây, quanh quất bên đường. Tất cả đã vào vị trí trước khi Thủy và Thánh đi qua. Cuối cùng, thì từ trên bờ dốc ào xuống như xé gió, chiếc xe Minsk có Thủy ngồi sau. Cô gia hiểu đã nhận thấy anh em và mọi việc vẫn như kế hoạch. Thế rồi, vệt khói xe tan dần, rừng chiều lại vắng tanh. Cây rừng che khuất bóng người đồng đội. Người đồng nghiệp nữ duy nhất của họ đang đơn độc chui vào hang hồ buôn bán ma túy khét tiếng, tàn độc và xào quyệt, lành giữ, khó lường. Đây là một trong những vụ đánh án nguy hiểm nhất của đội, nhưng vì nhiệm vụ không ai có thể thay thế chỉ. Tất cả mọi con mắt và trái tim đều đau đáu hướng về phiên núi xám. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong cái tĩnh mịch cô quạch càng làm cho nỗi ngóng đợi thêm cồn cao. 8 giờ đã điểm, đường đêm không một bóng người, 8 giờ 30 Rồi 9 giờ, không ai có thể uống nổi một ngụm nước. Đội trưởng Sơn và đội phó Việt thảo luận nhanh và quyết định chia toàn đội thành nhiều mũi bổ đi tìm. Họ sốt ruột và lo lắng, nên băng băng lao vào rừng tối. Không được gọi, không có ai để hỏi. Dẫu có hỏi cũng không biết hỏi gì. Rừng nối manh mông, người vắng, đêm đen, đường xã hiểm trở và cũng chưa ai từng đến nóng luông bao giờ. Nỗi ngóng đợi cháy ruột cháy gan lại thúc dục họ trở về xem các mũi khác có thông tin gì không. Về rồi lại đi, Thùy vẫn không về. Tranh sát Vũ Đức Dũng, một trong những chiến sĩ nổi tiếng gan góc nóng này, đã phải thú nhận rằng, những giây phút đấy, anh không dám hỏi, không dám nhìn đồng đội, bởi nó nghe thêm một thông tin thất vọng. Nhìn thấy một sắc mặt lo âu nữa thôi, thì anh không thể chịu đựng được. Và đòn... Lắm điều, nhiều chuyện. Tiếng cố rúc lên từng hồi trong canh vắng, tiệc ma túy đã tàn, đúng lửa trong nhà cũng cùng ngọn đèn dầu lạc, đã phải thêm mồi. Bọn sông Nga gia cũng đã rất cơn say, một tên lâu la nữa lại được kéo đi đâu đó, tôi đoán là chúng đi tìm hàng. Chị suy đoán, thứ nhất bọn chúng đã hết nghi ngờ và thử thách, chúng sẵn sàng bán hàng nếu mình có ý mua. Tuy nhiên, hàng chúng không để ở nhà mà phải phụ thuộc vào nơi khác, chắc là nguồn bên Lào. Thời gian đã quá hẹn. nếu đưa chúng ra ngã ba rừng già thì liệu anh em có hiểu ý không? Nếu nó đưa hàng ra mà mình nhất quyết không lấy có được không? Nó biết mình mang theo tiền, nó có thể cướp tiền, có thể giết người, không được. Kế hoạch không thể đổi chỉ nhất định không mua hàng dù chúng có đem về thủy hỏi mày không có hàng à 2 giờ đêm sẽ có thủy đứng vắt dậy tại sao mày hẹn thằng em kia tức thằng thánh là 8 giờ có hàng mà bây giờ mày lại nói 2 giờ sáng A ra nghiến răng bệnh quay hàm nhồm dậy mặt hắn vẫn vằ lên giữ tận mày ngồi xuống bất ngờ một bàn tay cứng như gọng kìm của một tên bên cạnh ấn vai thủy xuống A ra tiếp đáng lẽ như hẹn với mày thì 8 giờ có nhưng hôm nay bọn nào đến muộn Tao đã cho người đi đón, 2 giờ sẽ có. Thùy nghĩ nên mềm mỏng dò ý chúng, nếu là do bọn bên nào về chậm, thì là có sự cố. Không phải sự cố, đó là chuyện bình thường, mày không phải lo Thùy biết dòng ngã ra chủ động hẹn sai giờ để bảo đảm an toàn và có thời gian dò xét đối tác. Cơ hội chỉ khai thác giờ giấc và phương thức giao hàng của chúng đã đến. Thùy nói, chúng tao làm ăn theo giờ, có chuyện bất thường thì thôi. Dòng ngã ra nói, Ở đây chỉ sau 12 giờ mới dễ đưa hàng về Không có gì bất thường Tao đã hẹn với người nhà Là muộn nhất 10 giờ phải về Nếu chậm thì đàn em tao sẽ kéo vào đây ngay đêm nay Chúng mày ở Mỹ nữa thì tao cũng không thể chờ hàng Thùy đòi về một cách mềm mỏng Nhưng lại cố ý đe dọa Có đệ sát thủ đang chờ rất đông bên ngoài Và khẳng định dù có hàng cũng không lấy Thùy dấn thêm một bước nữa Để đo thái độ A ra Thì hắn giành giọt Thôi được, mày về thì phải nộp phạt 20 triệu Thùy thờ phào đã thắng bước một Nó không có ý cướp tiền và chấp nhận để Thủy về. Chỉ quyết định tấn công. Chúng mày làm ăn kiểu gì đấy? Lỗi tại chúng mày hay tại tao? Mày hẹn với thằng em mấy giờ có hàng? Bây giờ là mấy giờ? Chỉ liên tiếp hỏi băm bổ và Aza Hắn trống chế. Luật ở đây là mày không lấy hàng thì phải phạt tiền. Thủy gào lên. Mày nói thế à? Thế tao điên hay sao mà tự ôm tiền vào đây rồi bây không? Bất ngờ sông A-gia đứng bật dậy. Sổ tung mớ tóc. Hắn dí sát mặt vào Thủy và gầm lên. Vậy tại sao mày không chờ Thủy nói, người nhà tao không thể bảo vệ hàng về xuôi nếu sai kế hoạch. Tao không thể lấy. Thủy biết mình không thể dừng ở đây. Chúng mày định làm ăn kiểu gì? Tao đi cả Lào, cả Điện Biên, Nghệ An, nhưng mà chưa thấy làm ăn kiểu của mày. Mày định cướp tiền của tao hả? Nếu chúng mày không theo luật, làm ăn, mà không cho tao về, rồi đòi phạt tao, là chúng mày cố ý cướp tiền của khách hàng đúng không? Cảm thấy cướp được, thì tiền đây này. Không phải nói nhiều, làm ăn có luật. Tao tưởng mày nổi tiếng ở đất này thì biết luật làm ăn chứ. Ai ngờ chúng mày lại cướp cả khách Mày không phải nói phạt Mày định phan gì Đấy cướp được thì cướp đi Tao nói chúng mày biết nhá Nuốt không xong đâu Để của tao nó vào nó chơi hết mình với chúng mày ngay Chúng mày làm ăn thế này Từ mai bán hàng cho chó nhá Càng nói thì càng hương phấn Và lúc này khi biết chắc chúng biết sợ luật làm ăn Chị tung sở trường của phụ nữ Là choang choác đến điếc tay Tay chân vung vẩy mắt mũi trận trừng Cứ mỗi khi A-Gia định mở mồm thì chị đã làm to hơn. Nó quát lên, chị còn quát to hơn. Sống a có lẽ chưa từng làm việc với mụ la sát vừa mồm mép vừa lắm lý thế này bao giờ, nên hoàn toàn mất thế. Tuy nhiên không để hắn quá bẽ mặt, mà nổi khùng, sinh biến. Thủy tạo cho hắn một lối thoát, đó là thánh. Chị quay sang thánh. Mày hẹn hò làm ăn kiểu gì thế này? Ông anh mày nổi tiếng chơi đẹp, chơi lớn mà lừa tao vào đây. Hàng không có, bắt tao ở lại để lấy 20 triệu hả? Bị quy trách nhiệm môi giới, bí quá, thánh xà cạnh Aza và cả hai trao đổi tiếng mông. Thủy biết ý quay mặt ra ngoài và vẫn luôn mồm chửi mắng thách thức, kề lề chê bay. Một lát sau, thánh nói với Thủy. Hôm nay hàng về muộn, chỉ đã hẹn người nhà nên để lần sau quay lại. Nghe vậy nhưng Thủy vẫn còn vùng vằng hậm hực, giá chiều bị vượt mặt, bị đe dọa. Thánh thấy việc không thành, tránh sự cố nên kéo Thủy đi vội trong khi A-ra chưa kịp hoàn hồn. Dường mận về đêm đen thẫm mịt mùng. Gần 23 giờ đêm, sương núi cùng ánh sáng nhợt của trăng Thượng tuần làm ra mặt mắt lạnh. con trai gầm gừ trở ra, tiếng chim lợn giữa thinh không giít lên vọng động. Đồng đội của Thủy kia rồi. 4. Một ngày ở nhà Chuyến đi của Thủy cho kết quả hàng loạt thông tin. Hàng của nhóm sầu Nga ra để bên Lào khi có hẹn mới đưa sang. Giờ vận chuyển là từ 0 đến 2 giờ đêm và chúng thường có 5-6 tên không tiếp khách hàng lần đầu tại nhà và thường hẹn khách sai giờ vận chuyển để giữ chân và dò xét. Những thông tin này đã giúp đội chống ma túy công an quận Tây Hồ, có cả Thủy, phá hát đường dây buôn bán này và bắt nhiều đối tượng nguy hiểm, trong đó có em trai Sống Nga Gia là Sống a tại Giốc Côn, Thu Phong, Cao Phong, Hòa Bình, ngày 8 tháng 6 năm 2003. Sống Nga Gia cũng xa lưới lực lượng công an sau đó một thời gian. Ngày 23 tháng 12 năm 2004, Sông A-Gia cùng toàn bộ đường dây buôn ma túy Xuân Quốc gia đã phải ra trước vành bóng ngựa. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt ông trùm a cùng 5 bị cáo khác nhận án tử hình. Cáo trạng ghi, sông a và đường dây của Y đã vận chuyển 70 bánh heroin cùng hơn 800 viên ma túy tổng hợp và một lượng lớn thuốc viện từ Sầm Nưa, Lào và Việt Nam trong mấy năm qua. Hán huy động đệ tử là hàng chục tay súng chống trả quyết liệt ngay tại hang ổ Lóng Luông, Mộc Châu khi bị công an tấn công. Một trong những người đầu tiên tìm ra dấu vết của con bạch tuộc núi này chính là nữ trinh sát Lê Bích Thủy. Người đàn bà thép ấy là nỗi kinh hoàng của mọi tội phạm. Nhưng những giờ phút không nhiều được dành cho mình, cho người thân, trong căn nhà chật trội mà ấm cúng của cha mẹ, thì chị cũng là một người con, người vợ, người mẹ thân thiết, bao dung và yếu đuối như mỗi chúng ta. Bữa cơm của mẹ Sau một tuần trôi rút trong rừng, ăn lương khô, uống nước dối, trông sống cùng mỗi bắt. Cuối cùng thì một chuyên án ma túy nữa của đội phòng chống ma túy công an quận Tây Hồ cũng hoàn thành. Tùy đồng về nhà, hôm nay lại là ngày cuối tuần, những người thân chị sẽ ở nhà. Vừa bước chân vào nhà chị đã suýt ngã bổ trừng, thì thằng của Minh lao ra ôm chầm lấy mẹ và hét toán lên, thông báo với cả nhà. Căn hộ nhỏ bé mà bốn mẹ con chị đang ở chung với ông bà ngoại náo động hẳn lên. Chuyện học hành, bè bạn của con cái, chuyện sức khỏe của bố mẹ, chuyện họ hàng, chuyện khu phố rôm giả như ngô răng. Đứa con gái lớn rõng rạc cắt đặt nhiệm vụ cho hai đứa em. Đứa nhận giao với bà, đứa gọi điện thay bình ga, rồi xách giỏ đi chợ. Cả nhà hôm nay phải đãi mẹ thủy một bữa với những món ăn sở trường. Con gái lớn của Thùy đã trở thành một người đảm đương công việc của mẹ từ khi nào. Cũng hơi lâu, hôm nay chỉ mới được vào bếp. Lọ muối, chai mắm, hộp gia vị đã không để chỗ cũ. Mấy trứng đau ốm vặt của bố mẹ chị nay đã dùng thuốc khác. Thủy có cảm giác vừa lâng lưng hạnh phúc, vừa như nao nao ân hận. Bữa cơm cuối tuần của ông bà, mẹ con kết thúc với bao nhiêu câu chuyện cười. Thủy nhận lại việc rửa bát, giặt rũ cho cả nhà. Buổi chiều mẹ con rủ nhau đi sắm sửa, tối đến, giống mọi lần, sau những chuyến công tác dài ngày, chị lại tâm sự với mẹ. Bà sẽ cho chị hay chuyện gia đình, chuyện học hành, sức khỏe của con cái. Thủy nhận thấy mẹ đã yếu đi nhiều, cả cuộc đời ngóng chồng, nay con gái đã làm mẹ, bà lại đêm đêm thao thức ngóng con. Bố con Thủy theo nghề công an và yêu nghề như chính gia đình của mình, điều đó làm bà tự hào, làm bà hạnh phúc, nhưng cũng làm bà thêm bao nhiêu sợi bạc trên đầu. Này các con của Thủy đã lớn, bao nhiêu nhu cầu ăn mặc, sách vở, bạn bè, rồi những nhu cầu tinh thần tình cảm, tất cả là trách nhiệm của chị, nhưng chị đã chẳng gánh vác được bao nhiêu mà lại đặt lên đôi vai của bà. Hai quản lương hưu cộng với đồng lương sĩ quan công an của chị, ông bà đã phải xoay sở đắp điếm thật khéo, mới giữ được sự thăng bằng cho cuộc sống này. Hạnh phúc nhọc nhằn Thời bước ra nhà ngoài, con gái chị vẫn đang ngồi một mình, năm nay nó đã là sinh viên, sắp ra trường, vừa bận học, vừa lo công việc gia đình, và biết bao những trăn trở tuổi đầu đời nên nó cũng khác đi nhiều. Có lẽ hôm nay nó muốn tâm sự với mẹ, nó nói như ngày qua mẹ đi xa, đêm nào nó cũng ngủ mơ mẹ chết, người đầy máu, Tình dậy nó lại không ngủ được, em Minh thì gọi mẹ suốt đêm, có những hôm mình nhất định không ngủ, cứ trống cảm ngồi đợi mẹ đến 2, 3 giờ sáng ở cầu thang. Thủy cười, vừa mắng yêu vừa động viên con, nhưng chị cũng thấy lao lòng. Chị nhớ lại một kỷ niệm, dịp mùng 1 tháng 6 năm 2000, con Minh biết tròn 10 tuổi và cậu cứ háo hức được mẹ đưa đi chơi, sắm sửa ăn kem và chụp ảnh giống như mấy đứa bạn cùng lớp. Thủy hứa với con mỗi lần nó khóc là mẹ sẽ đưa nó đi chơi mùng 1 tháng 6. Thằng bé khớp khởi mấy tuần liền, bao nhiêu kế hoạch dự định đều được nó ấp ủ và điều chỉnh, rồi khoe khoang bàn bạc với ông bà bạn bè. Nhưng bất ngờ. Đúng dịp đó, Thùy phải nhận nhiệm vụ đặt quan hệ với một đối tượng cung cấp thông tin. Kế hoạch bất thường là ngày mùng 1 tháng 6, Thùy sẽ đưa hai con của đối tượng này đi chơi. Nhiệm vụ không thể thay đổi. Suốt cả ngày 31 tháng 5, Thùy không biết phải nói với con như thế nào. Thằng bé cứ nhảy nhót, hát ca cả ngày. Phút cuối cùng, chị phải dần lòng nói lời xin lỗi với con. Người nữ chính xác chưa từng run sợ trước cả cái chết, nhưng giờ phút ấy, chị không dám nhìn vào mặt con. Cả ngày hôm sau, giả là nói cười, súng xính mua sắm với con nhà người. Nghĩ đến con mình, Thủy thấy xót xa. Còn với tình yêu, hạnh phúc của chị cũng không được trọn vẹn. Xây dựng hạnh phúc với một đồng nghiệp, sự đồng cảm và sẻ chí ấy đã là một trong những nguồn động viên lớn nhất khi chị bước vào ngành. Trong chị công tác trong lĩnh vực hành trình, Chị làm cảnh sát khu vực, cuộc sống dung dị và êm đềm, nhưng cho mỗi con người có phần không chia sẻ được. Và đến năm 1994, nghĩa là sau 10 năm chung sống, anh chị đã chia tay nhau, chồng chị về quê sống với mẹ già hơn 80 tuổi và mang nặng nỗi u ẩn của riêng mình. Cuộc sống, công việc và mưu sinh trải lấp những phần trống trải trong mỗi cuộc đời. Năm ngoái, bất ngờ chị nghe tin anh ấy qua đời, xé mảnh khăn trắng, tạm gác công việc, chỉ đứa các con về bên anh. Và khi tiến người đi trước về trốn Vĩnh Hằng, chị lại gánh thêm một trách nhiệm lớn nữa với người mẹ 85 tuổi của anh. Duyên nghiệp Một buổi chiều năm 1999 được lãnh đạo gọi gặp và trao đổi quyết định, chuyển từ cảnh sát khu vực sang đội cảnh sát phòng chống ma túy. Thủy hiểu rằng, đời mình từ nay sang trang khác, công việc của chị không còn là quản lý hộ khẩu trật tự như trước, mà phải đối mặt với những tên tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia, có tổ chức, có đầu óc, vũ khí, thủ đoạn hết sức nguy hiểm. Công việc sẽ là không dở giấc không địa bàn. Lúc này, chị đã là mẹ của ba đứa con nhỏ, chưa có nhà riêng, bố mẹ già yếu và chồng đã ở xa. Thế nhưng lòng chị lại lâng lâng một niềm vui, sự háo hức khó tả như thời con gái khi nghe chống hội vào xuân. Thùy không ngạc nhiên về cảm giác đó của mình. Thời học sinh, niềm khao khát lớn nhất của Thủy là được gieo nghiệp văn chương nên chị đã nộp đơn thi vào đại học tổng hợp, khoa văn. Tuy số phận đưa chị đến với nghề cảnh sát Như một tâm hồn ưa xê dịch, một cái nhìn có phần kiêu bạc, một trái tim, có những hồng cầu thích ngao du, ưa thử thách, ham chinh phục, luôn phục sẵn trong trị. Trời thật chiều lòng người khi ngành cảnh sát tưởng như khô khan cứng nhắc toàn những điều luật khuôn phép. Lại có một lĩnh vực lãng mạn như cảnh sát ma túy và hình sự. Tất nhiên, nhiều năm trong ngành cũng cho thủy hiểu rằng giữa cái đẹp, cái hùng của nghề trinh sát là máu, là mồ hôi, là gối đất nằm xương, là không tròn bổn phận với gia đình, là lâm vào những cuộc chiến cam go không chỉ với kẻ thù mà cả với những cám dỗ đầy ma lực. Sau một tuần nhận quyết định, Thủy đã được tung vào vụ án ma túy, quyết đấu với tên trùm ma túy khét tiếng ở Hà Tây. Tại đây, một con dao chọc tiết lợn và một phích nước sôi đã được dành riêng cho chị. Sau khi đã tham gia, phá nhiều chục vụ án, hạ gục hàng chục tên tội phạm trùm sò, sống trong những hoàn cảnh tận cùng của đau khổ hay hạnh phúc chị đã trở thành một người phụ nữ phải chịu đựng gấp nhiều lần chị em cùng giới. Nhưng khi được hỏi cô hân hạnh không khi chọn nghề trinh sát cho mình, chị lại chân thành nói, có, mình hân hạnh, về đã đến với ngày hơi muộn. Quý vị và các thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh Duy theo dõi hết tập đầu tiên của series truyện về những nữ trinh sát, những nữ cảnh sát trong ngành công an. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người